Chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với cơ truyện Nghe truyện Cùng Cỏ. Hôm nay, mình mời các bạn lắng nghe truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh, có giọng đọc của mầm cỏ Tuyết Nghi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 20, chương 58. Sức mơ trở thành sự thật. Chiến sự đang hồi nước sôi lửa bỏng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tâm hơi của viện quân Triều Đình. Ngoài tiền tuyến, càng có nhiều thương binh thì tin tức liên quan đến chiến trường cũng dương một ít. Không phải vì rơi vào thế bí, mà là không dám truyền tin về, sợ hậu phương rối loạn. Đại Thái Thái không rời khu thương binh ở tuyến đầu nửa bước. Trong khi lại đưa con dâu, cháu dâu đến phòng giặc và phòng vải ở hậu phương. Ngoài mặt là vì hậu phương thiếu người, các nàng cũng không làm nổi chuyện nặng nhọc ở tiên tuyến. Sông thực chất là sợ lỡ xảy ra sự cố bất ngờ không dám để bọn họ mạo hiểm. Cành bốn sáng ngày mùng 1 tháng 5, có người gõ ba cái lên cửa tre phòng vải. Trong phòng đặt hai chiếc giường cho bốn người ngủ. Theo thứ tự là chủ tớ Tiểu Thất và chủ tớ Phạm Di Nương, Hồng Phước và Tuệ Châu, nhà đầu của Phạm Di Nương lần lượt ngồi dậy, không khoác y phục. Hồng Phước ở gần bàn, sờ tìm cái đánh lửa. Tuệ Châu cầm đèn đi tới cho nàng thấp. Cách cánh cửa, Hai cô gái thấp giọng hỏi bên ngoài là ai? Đại tá Thái từ tiền tuyến trở về. Người trả lời là bà tử Hò Khương ở nhà chính. Lúc này Tiểu Thất và Phàng Di Nưu đã ngồi dậy. Hai người nhìn nhau qua ánh đèn tù mù. Cũng trông thấy nét kinh hãi trong mắt đối phương. Đêm hồn khuya khoát bỗng về tới đây. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hồng Phất và Tuệ Châu nhanh chóng tìm yêu phục hầu hạ hai người mặt. Đồng thời lấy một chiếc đèn lồng hơi nhầu ở sau cửa thắp lên Bốn người lần lượt rời khỏi phòng Khương bà tử ở bên ngoài vội đi tới nhận lấy đèn lồng soi đường cho các nàng Năm người đối đuôi đi vào phòng vải Đại Thế Thái hát thiện ngồi ngay ngắn trên ghế dài giữa đóng lụa Có hai bà tử thân quỳ dưới đất Lâu vết thương trên đùi bà Bên cạnh là một mũi tên dính máu to bằng ngón tay cái Hình như mới vừa được rút ra Bà luôn cầm vải ướt lau mồ hôi trên trán hát thị. Dù tái mặt nhưng hát thị không hề rênh la. Lúc trọng thấy vàng di nương với tiểu thất, đôi mắt bà còn cong lên hé môi cười mỉm. Bật cẩn trúng mũi tên, không sao. Phàng di nương và tiểu thất rạo bước đi tới rồi lại không biết phải làm gì. Cầu thả hai đứa nặng nề, cô giúp cũng không giúp được. Ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói. Đoạn bà chỉ vào hai chiếc ghế tre bên cạnh. Phạm Di Nương và Tiểu Thất nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta đã xài kẻ dưới đưa người ở phòng lớn, phòng 3 tới sông Tiểu Thương. Khéo lúc này đã đi được nửa chặn. Hai người ở xa, tin tức đến muộn nhất. Lát nữa nói chuyện xong, xe ngựa đã được chuẩn bị. Hai người cũng lên đường đi. Rành rành là sự tình cấp bách. ấy vậy mà giọng của hắc thì là rất nhẹ nhàng. Nhẹ tới nỗi khi người ta có cảm giác bà chỉ đang bố trí một chuyện đơn giản. Nhưng cho dù là vậy, tim tiểu thất và phàn di nương vẫn đập mạnh. Các nàng biết tới xong tiểu thương có nghĩa gì? Nghĩa là bờ trường Hà khó phòng thủ, mà chồng các nàng lại đang ở tiền tuyến. Thấy hai người im lặng, sự ôn hòa trong mắt đại thái thái chậm rãi biến mất. Nếu không muốn thì cứ coi đấy là mệnh lệnh đi. Tình hình lúc này, người có đầu óc sẽ không khóc trời khóc đất. Dù hai cô gái có khó chịu đến đâu, thì vẫn phải gợt đầu. Xe ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi. Dưới chỉ thị của hát thị, các bà tử nhét một đốc chăn dày vào xe. Bốn cô gái lần lượt lên xe, chưa ra chỗ trống thoải mái nhất ở giữa. Nhưng bỗng phát hiện, bà tử đứng ngoài đang kéo rèm xe lại. Ba mẫu không đi ạ? Tiểu thức quỳ xuống bên rèm, nằm cạnh cửa, hỏi hát thị. Trong ánh đuốt lập lòe, hát thị miễn cười kêu ngạo nói. Bao giờ chồng con của hai người đều ở tuyến đầu? Thì đến lúc đó, hai người không cần rời đi nữa. Trèm xe buông xuống, chặn lại vẻ kiêu ngạo bên ngoài cũng che khuất sự kinh ngạc ở trong. Phàn di nương tự vào vách xe, im lặng không lên tiếng. Tiểu thất ngồi cạnh cửa cũng giống vậy. Cổ xe lọc cọc tiếng về phía trước. Hai chiếc đèn gió treo trên mùa đung đưa trong màn sương, tự như đôi mắt vô thần cô quạnh. Trong xe yên tĩnh tới mức Tiếng ích thở cũng không có. Ai? Bất thình linh có tiếng quát từ xa vọng đến. Trường bôn tả hậu. Một thi vệ hộ tống cổ xe đọc to khẩu lệnh người bình thường không hiểu. Đối phương đáp. Trường môn hữu. Sau đó không tới hai bên có thêm động tĩnh nào. Phu nhân nhìn kìa. Là Âu Nhĩ Thanh. Hậu Phước bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy ba chữ Âu Nhĩ Thanh. Tự thức lập tức dịch tới trước cửa. Nhìn theo hướng học phước, thấy Ổ Nhĩ Thanh đứng trong nhóm chiến mã ven đường, hai tay giương thẳng, miệng nhai rơm cỏ. Trong thấy Ổ Nhĩ Thanh, Tiêu Thất vịnh khung cửa ngó nghi nhìn quanh. Đáng tiếc, đèn đó trên xe không thể soi xa, không nhận rõ ai là ai trong bóng tối mịt mù ngoài kia. Tìm mãi, tìm mãi, rốt cuộc cũng trông thấy bóng dáng thân thuộc Dưới gốc cây hương thông bên đường. Bóng lưng ấy đang ngồi dưới đất, tựa vào thân cây. Qua hai bờ vai sổ xuống là có thể nhận ra hắn mệt mỏi tới nhường nào. Nàng không gọi hắn, chỉ nhìn bóng lưng qua lớp lụa màu xanh lam bên ngoài rèm cửa không chớp mắt. Từ xa tới gần, rồi từ gần ra xa, cho đến khi ánh đèn không còn chiếu nữa. Cho đến khi bầu trời hưởng sáng, nàng vẫn nằm đó trong trong ngoài cửa sổ. Ông trời ơi, con chưa từng tin ông lần nào, nhưng lần này con đành giao chàng cho ông. Xin ông phù hộ chàng bình an quay về. Từ trầy về sau, con nhất định sẽ bái tạ ông. Xương cốt chất bên bờ vô định, nàng chinh phụ góng tình trong mơ. Trích từ bài lũng tay hành của Trần Đạo. Những ngày ở trong Tiểu Thương vừa qua, tiểu thất cứ chìm hoài trong niềm sầu bi. Hãy nghe thấy tiếng khóc bên ngoài là lòng nạn lại nhói lên. Ngày hôm trước, Vị phương nhân đánh đá có tiếng ở hát xa gạo khóc xé rụt xé gan trên đường chính. Bởi tương công mà nàng ta tính đấu đá đến hết đời đã ngã xuống bờ trường hà. Không bao giờ còn có thể chọc giận nàng ta được nữa. Chỉ trong một đêm, tóc mai hóa bạc trắng, oan khí tích tụ giữa hàng lông mày đã biến mất. Mà buồn rằng trong mắt nàng ta cũng chẳng còn sức sống. Cứ có người nhìn là nàng lại lẫm bẩm Việc gì lại khổ thế? Nào có phải kẻ thù Nghe bảo đấy là câu nói cuối cùng Của chồng đại ta trước khi rời nhà Tiểu tớ cũng đến thăm một lần Rồi từ lúc trở về Cứ mơ thấy lý sở Không phải cảnh máu chảy đầm đề Thì cũng là gãy tay gãy chân Nói chung đều là thảm trạng Dù anh hàng sợ tới nỗi Tối về không dám nhắm mắt Thức trắng đến độ quần thăm rõ ràng không Phước thấy cứ tiếp tục như vậy Thì không ổn Nghĩ đủ cách vỗ về nàng Cuối cùng phát hiện Ban ngày để nàng dành nhiều thời gian chơi với Hằng Nhi Tới khi mệt Thì có thể yên tâm đi ngủ mùng 10 tháng 5 Cuối cùng cũng nhận được tin tức đầu tiên Từ tiền phương Nói là Lý Lão Thái Gia đã tới tiền tuyến Kiểm soát quân trướng Cùng tướng lĩnh phòng thủ Hắc Tuấn Sơn Ở Đại Uyển Khẩu Lập tức sông tiểu thương giấy lên bàn tán Ai cũng biết rõ như thế Có ý nghĩa gì Lão Đại Tần Xuyên đã tới đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng Chiều ngày hôm ấy Không hiểu vì sao mà tiểu thức Lại thấy rất thả lỏng Chưa tới giờ hợi đã tựa đầu vào giường Say rớt Thậm chí cầu chim bao kỳ quái Trong mơ nàng thấy Mình đi trên con đường giác bạch ngọc Hai bên đường là những khóm tràm liễu đỏ rực Nàng cảm thấy rất đẹp Đang định giơ tay ngắt một đóa Bỗng lúc này có một tiểu đồng sinh sáng xuất hiện bên cạnh nàng Nói với nàng không được hái hoa Nếu hái thì cha nó sẽ không về nữa. Nàng nghe thế thì lập tức rụt tay về. Tiểu đồng kia cũng biến mất. Nàng quái đầu, trông thấy liên sợ đứng gần đấy mỉm cười nói với nàng. Hắn sẽ về ngay thôi. Nàng tin lời hắn. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng từ đó trở đi. Nàng không còn mất ngủ nữa. Sáng sớm ngày 16 tháng 10, người ở nhà chính đến mời tiểu thức. Nó đã thay thái đã về, muốn gọi nữ quyến trong nhà đến ăn chung bữa cơm. Tiểu thất sửa soạn chuẩn bị, chọn bộ đồ vải hơi cũ, một cây trăm gỗ đuôi phượng, cầm theo hai hộp bánh nớp và một làng dưa leo. Cùng hai lão di nương và hai người mai triệu đến nơi nhà chính đang ở. Nhà chính nằm trên phiến đất có hàng rào tre bao quanh. Vì không gian trong nhà nhỏ nên bàn ăn được kê cạnh luống ra ngoài sân. Tuy nói là bàn, nhưng thực chất chỉ dùng mấy chiếc ghế ghép lại thành bàn tạm. Xung quanh xếp mấy chiếc ghế gập, Phải chấp nhận thôi, vì bàn ghế hay ván cửa có thể dùng được trong nhà đều đã gom góp lại cho đại quân cả rồi. Khi tiểu thất và những người khác đến, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, bát đĩa không còn là đồ sứ thượng hạn, mà tất cả đều được thay bằng đồ sứ thu viền xanh. Nghe nói đấy là lệnh của lão Thái Thái. Bây giờ đang trong chiến tranh, chớ chú ý nhiều như vậy, tiểu thất dẫn nữ quyến đến chỗ đại Thái Thái tỉnh hạn trước. Nhân tiện kiểm tra vết thương trên đùi bà Phương nhất chính là Hằng Nhi 20 ngày ở chung với tụi nhỏ Phòng lớn và phòng ba nên đã thân thiết Vừa gặp nhau đã đuổi bắt chơi đùa trong sân Chơi tới mức Quên cả trời đất Đại Thái Thái là người cuối cùng bước ra khỏi nhà Ngồi xuống bàn Nhìn cháu chắc chơi đùa trong sân Đầy triều mến Mấy bà mẹ định gọi tụi nhỏ về Nhưng Đại Thái Thái ngăn lại Bảo cứ để chúng chơi Hôm nay gọi mọi người đến chủ yếu là vì hai việc. Một là để thưởng. Những ngày qua các người không mạng vất vả, bận rộn ở tiền tuyến, ổn định lòng quân. Cũng trấn an lòng dân, để người ngoài thấy được quyết tâm cùng tồn vong với các tướng sĩ biên thủy của nhà ta. Hai là tư tâm của ta. Ta bỏ lý gia đã ngót nghét 37 năm, chưa một ngày nào dám buông lơi. Nhưng chỉ hôm nay, cuối cùng cũng có thể say sưa một lần. Rồi bà ra hiệu cho bà Lương rót rượu cho mình. Chúng nữ nín thở nhìn thật kỹ sát mặt đại thế thái. Không tìm ra dấu vết nào đó. Muốn biết đây rốt cuộc là đoạn trường tủ hay khánh công tủ? Đoạn trường tủ là loại rượu tiễn đưa người chuyện đã qua. Khánh công tủ là loại rượu mừng. Rồi lại trót đầy bát rượu lớn khác. hắc thị đều bên chân bị thương. Chậm chậm đứng dậy, cầm bát lên rượu nghiêng xuống. Rượu chảy ra tưởng như thác nước. Thác thị dịu dàng cất rộng. Bác trựu này, kính chư vị dũng sĩ của tần xuyên ta đang chống địch. Nữ quyến trối trích Đúng dậy, nhìn chất lỏng trong bác đổ thung tué mà không một ai lên tiếng. Kính xong một bác, bà lương ôm vò trựu đi tới rót thêm bác nữa. Bác này, kính tất cả nữ quyến của quân tần xuyên ta. Thác thị nhìn ba chiếc bác, hai mắt như phủ sương. Lòng các nữ quyến trùng xuống, có người gai nhỏ đã lâu nước mắt. Hắc thị im lặng, ưng ực uống cạn rượu trong bát. Nước mắt trào ra theo nụ cười bên môi, và luôn có tiếng giải thích. Các thiêu phụ nhân, nương tử chúng ta đã bảo vệ được đại uyển khẩu rồi. Tiểu thức lập tức bụng miệng, rất muốn cười, nhưng sau mắt lại cay cay. Những người khác cũng không khá hơn là bao, người khóc kẻ cười. Đám đông bên bàn như những kẻ ngốc, khi đám trẻ xung quanh vỗ tay pha trò. Hắc thị dơ tay che mắt, ngồi xuống ghế gập. Cuộc chiến lần này không lấy đi trượng phu và con trai của bà, nhưng lại đưa em trai duy nhất của bà đi xa. Bà phải vui hay nên buồn đây? Trong tiếng cười nói hân hoang, bà lương đỡ hắc thị tới hậu viện. hắc thị dựa vào gốc cây dâu già, khóc thật to. Tổ mẫu, tổ mẫu, đau bụng à? Vân nhi con trai vàng di nương đang dẫn hàng nhi bắt sâu trong lúng rau Nghe thấy tiếng khóc, hai đứa lẹt xẹt đi tới gốc cây dâu. Hàng Nhi nhỏ thu Vân Nhi một tuổi, chỉ mới bập bẹ học nói. Cô cậu học anh ngồi xổm xuống trước mặt Hác Thị, lặp lại câu cuối của nó. Đau bụng bụng. Hác Thị dừng khóc, nhìn hai đứa cháu trước mặt. Vân Nhi giơ tay sờ bụng tổ mẫu. Vì lúc thằng bé đau, dụ mẫu cũng xoa cho nó như thế. Hàng Nhi đứng kế bên bắc trước, cũng dơ bàn tay bé nhỏ của mình xoa bụng Hác Thị. Xoa trái xoa phải. Hai đứa nhỏ quên luôn giữ tính ban đầu, vừa xoa vừa nhìn lên cười ngốc nghếch. Chúng cảm thấy chơi như vậy rất vui. hắc thị thở dài, sờ gáy hai đứa cháu. Tổ mẫu không đau. Bà luôn đỡ hắc thị đứng dậy, đồng thời vẫy gọi nhũ mẫu và các bà tử đang đứng gần đó tới dẫn tụi nhỏ đi. Sau khi trận chiến ở đại uyển khẩu khiến nguyên khí quân đội tần xuyên tổn thất nặng nề, cuối cùng triều đình cũng điều binh đến viện trợ. Liên quân Liêu Hán đã tiến hành đợt tấn công cuối cùng trước khi binh mã Triều Đình đến. Nhược thủ tướng Hắc Tuấn Sơn đã vững vàng chống trả, đột thời sử dụng chiến pháp phần khóa sèn kẻ của Lý Sợ ở Dương Thành, thành công đánh úp Liên quân Liêu Hán trên bờ Trường Hà. Không để đối phương tiến vào biên giới Tần Xuyên, cũng không để binh mã Triều Đình chiếm công trạng trước, Lý Trấn Đạo đứng đầu Tần Xuyên, phản ứng rất nhanh. Vào ngày Liên quân Liêu Hán lùi bước, Ông lập tức dừng Tấu lên triều đình, bấm 5.000 giao quân tần xuyên đã tổn thất nặng nề xin được tự tước phiên hiệu. Kinh Thành không ngờ ông lại xin rút giao quân sớm như thế. Việc tần xuyên có giao quân là do chính chủ thái tổ chấp thuận, dù triều đình vẫn luôn vác ốc tiệm cách triệt bỏ, nhưng không thể bảo triệt là triệt ngay được. Phải qua ba 4 bận mới có kết quả, còn lý trốn đạo thì hay rồi. Nói thẳng một câu nhà ta không còn người đánh. Giữ lại phiên hiệu cũng không có ích gì, bậy hạ cứ triệt bỏ đi. Dù không triệt, thì ta cũng hết người. Đồng thời cũng tuyên bố với toàn thể đại tru quốc rằng, Tần Xuyên ta đã hết lòng hy sinh vì đại tru quốc, nhà sắp chết hết đến nơi rồi. Có đủ chiến công như vậy, những thế hệ sau này đừng học đã động đến địa vị của Lý Gia. dương mưu tức là như thế nào? Chính là đây chứ đâu, bày cả ra đó cho người xem, nhưng người vẫn phải chấp nhận bước vào. Hay nên nói là gừng càng già càng cay. Sau khi nhận được tấu trương của Tần Xuyên, vị ở trong cung mắng liền ba câu, lão cáo già. Sau đó còn ban một đảo chiếu phạt đại tướng đi tiếp viện tội chậm trễ. Thực chất là muốn nói, người đi tiếp viện thì đi nhanh lên. Ngày đến một công lao ngươi cũng không giành được, thế thì cần ngươi làm gì nữa. Tần Xuyên gây ra động tĩnh quá lớn, gần như cả nước đều biết tới chiến công của Lý Gia. Có gì mà toàn ra xong va tiện tuyến Phụ nữ già trẻ lớn bé để tang Không bàn tưởng lớn Thì đúng là phụ lòng trung thành của bọn họ Cho nên sau khi chiến rượu qua đi Đầu tháng 6 Tần Xuyên được ban thưởng nùm nượt lý ra chính thức được phong hán vương Về cơ bản khác với tước vương ban đầu Tước vương ngày trước Vốn dĩ không thể cha truyền con đối Nhưng bây giờ Chí ít có thể giữ nguyên nội trong ba đời Như tiện hát ra cũng được Tước quận công Tần Xuyên lại thêm một công nữa Điều này khiến ngụy Gia cũng trải qua cảnh tương tự với Lý Gia chấn động Bụng nhủ, lão già Lý Trấn Đạo đúng là có bản lĩnh Từ nước cửa chết mà cũng xoay vần thành ván cờ sống Nhận được nhiều hơn rất nhiều so với cái ngày ngụy Gia bọn họ triệt bỏ phiên hiệu năm xưa Giữa tháng 6 Lý Trấn Đạo đích thân nhận con cháu và một số quen lại ở Tần Xuyên lên kinh nhận thưởng Cũng nói rõ Sau này Lý Gia sẽ ở lại Kinh Thành thường xuyên. Một lần nữa động thái này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của triều đình. Ba nhà Lý, Quỷ, Mạc là công thần khai quốc của Đại Chua. Từ những ngày đầu khi Đại Chua kiến quốc, bọn họ vẫn lưu sống tại đất riêng của mình. Dù có phủ đệ ở Kinh Thành nhưng con cháu không chuyển đến ở. Triều đình cũng từng rụt mấy bận, nhưng cả ba nhà đều lấy lý do từ chối. Thực chất là không nở rời bỏ địa bàn của mình. Nhưng đấy là cấm kỵ của nơi tập quyền trung ương, đồng hời cũng là tâm bệnh của chu đế, ảnh hưởng từ những ngày đầu dựng nước còn chưa rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi, mâu thuẫn ngày càng gây gắt, gần như sắp biến thành quốc gia có nước trong nước, uy hiếp khoản quyền nặng nề. Trong thầm tâm của ba tộc trưởng đều biết, sớm muộn gì cũng phải đồng thủ, nhưng bọn họ vẫn đang tìm kiếm cơ hội có lợi nhất. Xui xẻo là cơ hội này đã để lý gia giật trước. Lý Trấn Đạo lợi dụng cơ hội phân ưu với hoàng đế kéo cái dây thần kinh này. Hạ lúc này, Tây Đô và Trường Ninh đều đang mắng mỏ đây. Nhà họ Lý không để vào mắt chuyện này. Dù sao thì khi kiếm lợi hay thọc gậy bánh xe, hai nhà kia chưa bao giờ nuông tay. Như nhau cả thôi. Chuyện sát Phong được tiến hành vào cuối tháng 6. Lý sợ theo Lý Trấn Đạo vào cung. Được Lý Trấn Đạo yêu cầu tạm thời ở La Kinh Thành. phòng có thể trở về nội phủ nhậm chức bất cứ lúc nào chương 59 Một vài chuyện ở nhà họ mạc Tiểu thức quay về Kinh Thành vào trường tuần tháng 7 Có cảm giác một năm qua nàng chẳng làm gì ngoài việc lên đên trên đường xá Sau cái ngày nhìn thấy bóng lương từ trong xe ngựa trước đó Đôi vợ chồng chưa hay gặp lại nhau Kể cả chuyến hồi kịch lần này Hai người cũng có mặt trước mặt sau Liêu sở thay thúc ra xuất phát trực tiếp từ Đại Bản Doanh Cậu tiểu thức đồng hành cùng Đại Thái Thái Vì Phan Di Nương đang ở cử nên tạm thời ở lại tuần xuyên. Ngoài ra còn có vài thiếp thất của phòng lớn phòng 3 và Mai Uyển Ngọc, triệu sương khởi ở thạch viện cùng mở lại. Vì các nàng không được tứ phong cáo mệnh, không cần gấp gáp trở về kinh sư. Đúng thế, tiểu thất đã được cáo mệnh. Lần này vào cung tạ ơn, đồ trên đầu đã nặng hơn. May mà nàng đang có thai nên lý sở đã vào cung xin ân điển. Nhờ thế nàng mới bớt được cả nhiều quy tắc lễ nghi. Đợi xong xuôi chuyển bàn thưởng tạ ơn. Chọn ngày lành tháng tốt. Lý sở dẫn vợ đến ngô trạch mẫu chuyến. Rồi ngô thiếu quân cũng lại nhà biến thăm. Đây là đồ cưới ta cho thêm hậu phức. Ngô thiếu quân mở ráp ra. Bên trong là một cặp vòng kim lũy chế tác rất khéo. Cầm cũng nặng tay. Hậu phức nào dám nhận lễ lớn đến vậy. Như được tiểu thức khuyên. Cuối cùng hậu Phất vẫn nhận. Còn gửi quà cảm ơn lại cho nàng ấy. Ngô Thiếu Quân cũng hẹn ngày học phức xuất xá, nhất định mình sẽ đến uống rượu mừng. Mùi còn mấy tháng nữa, Ngô Thiếu Quân chỉ vào bụng tiểu thất, chắc cũng cỡ hai tháng. Nhớ lại lúc trời kinh, vị Lan Di Nương nhà nàng đang có thai, tính toán ngày tháng thì hẳn cũng đã đến ngày lâm buồn. Làn đường tử nhà tỷ sắp sinh chưa? Ngô Thiếu Quân nhét mép, sinh từ nửa tháng trước rồi, một thằng nhóc nặng hơn tám cân. Mẹ chồng vui tới ôm suốt ngày, cậu trong ngoài ám chỉ, nó khỏe mạnh hơn cả Văn Nhi. Anh rể đã về chưa? Huỳnh ấy có nói gì không? Mạc trường mạnh rồi từng xuyên sớm hơn các nàng, chắc hẳn về kịp lúc đứa trẻ chào đời. Chàng cũng bình thường, dẫu sao cũng không phải đứa đầu. Vui thì có vui, nhưng không bằng hồi sinh Văn Nhi, chỉ ôm hai lần. Thỉnh thoảng có qua xem sao, như người ở Tây Viện đang ở cử Không thể hầu hạ nên toàn đến phòng ta. Không rõ có phải vì cảm thấy mắc nợ nàng hay không mà lần này về, chàng rất vui vẻ thảo luận chuyện nhà với nàng. Chứ mọi khi hãy y về, nếu không ăn cơm thì cũng là đi ngủ ngay. Chuyện trong nhà vẫn là do cửu mẫu mạc ra quản lý à? Tiểu thất hỏi. Bà ấy vẫn quản lý chính, nhưng hôm trước nhà cậu hai có lên kinh thành, ăn ở đồ dùng bạc trong phòng ta. Đúng dịp lần này anh rể muội có về chuyện cần dùng đến tiền bạc, nhất thời không biết lấy đâu ra, sau mới bảo quản sự chia tiền trong nhà ra làm hai phần, một phần cho mẹ chồng, một phần giao cho ta giữ. Mẹ chồng biết chuyện này nên nổi giận mấy hôm liền, nhưng không dám nói gì với chàng, có điều ngày nào cũng khéo nhéo bên tay ta. Nói nhiều nghe phiền, ta đành tránh mặt bà ấy. Hôm trước bà ấy còn suối cô ả Tây viện nói với anh rể muội Thì ta cũng đúng là thiếu đầu óc. Thế mà đi nói thật. Sợ anh rể muội đã ba bốn ngày không thèm qua đó. Thế là nửa đêm hôm qua cho người tới tìm. Gì mà bảo con khó ăn, gọi anh rể mụi qua nhìn xem sao. Dậy vò hơn nửa đêm không ngủ được. Sáng nay còn phải dậy sớm thay đồ vào triều châu. Nàng nghĩ mà thấy lo cho trượng phu. Sáng nay lúc đi, hai mắt y thăm đen rõ ràng. Không phải nhà tỷ vẫn hay mời Trần Thái Y à? Bị bệnh không khám thầy thuốc mà lại đi giày vò người ngoại đạo. Làn gì nuông đúng là làm khổ con. Nàng ta không biết kiểu cách thì sao có thể khiến anh trẻ mùi đi ý. Đoạn này nàng thở dài. Được như mụi thì hay biết mấy. Trên không có mẹ chồng. Hai thiếp thất cũng không dám kỵ thế làm mụi ấm ức. Tỷ muốn đổi với ta thật à? Sợ tỷ không nở xa biểu ca trọng sinh của tỷ tị thôi. Tiểu thất đùm một câu. bị ngô thiếu quân dơ tay vờ xé miệng nàng. Nghe nói Di Nương Hợi Triệu ở nhà muội bị nhà chính phạt hả? tin tức vỉa hè của cô Thiếu Quân đúng là nhanh nhạy. Tiến nghe ai nói vậy? Tiểu thất ngạc nhiên. Chị dâu nhà ngoại mẹ chồng ta là người lý gia tần xuyên mà. tin tức nhanh lắm. Nói là lúc gặp chuyện, người triệu gia kia thấy tình hình không ổn nên tính chuồng đi. Còn định đưa cô nương nhà mình đi theo. Vì việc này mà con cháu triệu gia bị dính líu cả. Kể mất chức, người gián chức. Nói chung cả nhà đều bị liên lụy. Ngô thiếu quân chật chật lắc đầu Tiểu thất thở dài Chuyện ở hậu viện kể ra tuy nhỏ Nhưng liên đới thì không hề Sau này phải cẩn thận hơn mới được Ta không muốn rêu rào chuyện xấu trong nhà ta Nếu bên ngoài có hỏi Thì nhiều tỉ nó đỡ hộ ta Chuyện hậu viện bất kể tốt hay xấu Kỹ nhất vẫn là lời ra lời vào Ta biết mà Ngô thiếu quân đáp Hai chị em đang vui vẻ trò chuyện Tiên thanh liên đi vào Thư rằng Đại Thái Thái ở Đông Phủ sai người đến mời tiểu thất sang. Muốn bàn bạc chuyển dời phủ. Ngộ thiếu quân không tiện đáng lại đã vội vã tạm biệt về phủ. Đúng lúc gặp trượng phu bãi triều về. Hai vợ chồng cùng bước vào cửa. Một tiểu nhà đầu ở Tây Viện đang đứng chờ trước cửa. Báo là nhị thiếu già lại quấy đến trưa. Làng nương tử mời mặt trường mạnh đến xem thế nào. Đêm qua đã quấy một trận tới nửa đêm. Này lại vẫn tiếp tục mà Trường Mạnh không phải kẻ ngốc. Cũng biết, đấy là tính toán của phụ nữ trong nhà. Nếu chuyện này không làm khó Y, thì Y sẽ giả vờn như công thấy. Nhưng hiện tại đã xảy ra với Y, cần phải chấn chỉnh phép tác lại mới được. Hắn gọi ngô thiếu quân đi cùng. Trước mặt Thê Thiếp khiển trách tất cả nhà hoàng bà nữ. Chính sự lười biến của họ đã khiến đứa nhỏ liên tục xảy ra chuyện. Thậm chí công tử đau ốm mà không lo tìm đại phu. Tội chồng tội, người bị đánh, kẻ bị phạt tiền. Rồi chuyện này đến tai mạc phu nhân, bản thân bà đã không hài lòng chuyện con trai chia tiền, lần này lại tìm được lý do để xả giận. Chỉ trích y bất hiếu với cha mẹ, không thương con cái, nhưng tiện còn chỉ trích ngô thiếu quân không chăm sóc tốt cho hai mẹ con tây viện, vân Nếu mẫu thân đã nói nhắc tới chuyện quản gia, vừa hai con trai cũng có lời muốn nói, mấy năm gần đây sức khỏe mẫu thân không tốt, lại bận rộn hôn nhân đại sự của các anh em, thật không có cách phân thân. Cũng tại con trai bất khiếu, chỉ biết công vụ bên ngoài, ít tham gia chuyện trong nhà. mày mà bây giờ thiếu quân đã bình phục, sau này để nàng giúp mẫu thân được không? Trên đường hồi kinh, đồng hào của y đã nhắc tới câu trên, nguyên văn của lý sở là gia trạch không yên, sao có thể định thiên hạ? Ngẫm cũng thấy có đạo lý này đúng, nhất là mấy ngày qua mẫu thân quá dung túng để Tây viện làm tới, bào mọn tinh lực của y, nó cứ tiếp tục, Chỉ sợ trong nhà khó có thể yên ổn, vẫn phải nhanh nhanh quay về nề nếp mới được. Mạc phu nhân nghe con trai nói, bà ngớ cả người. Đại ca nói thế, nghe như đang trách mẫu thân không quản được chuyện nhà. Người lên tiếng là tiểu muội Mạc Trường Đình, năm nay vừa tròn 16, được cha mẹ cưng hứng từ nhỏ nên không bao giờ sợ ai, kể cả cha anh. Nào có chuyện đó, đại ca muội là người hiếu thảo, chỉ sợ là mẫu thân chịu mệt mỏi mà thôi. Ngô Thiếu Quân tiếp lời Mạc Trường Mạnh Không để anh em bọn họ cãi nhau Anh em ta đang nói chuyện Người ngoài sen vào làm gì Vốn dĩ Mạc Trường Đình không ưa bà chị dâu này Bất kể tài sản, xuất thân Hay tài năng Không chỗ nào xứng với anh nàng Chẳng qua vì lão thái thái ngô gia là người mạc gia Nên mới bớt đắc dĩ chấp nhận Nàng ấy là chị dâu của muội Là mẹ ruột của cháu ruột Sao lại thành người ngoài Mạc Trường Mạnh hỏi em gái Mạc Trường Đình cười lạnh Mụi cũng không biết vợ chồng huynh hòa hợp thế đấy. Rồi nàng nheo mắt nhìn mặt trường mạnh. Này đại ca đã là quan lớn, tính cách cũng thay đổi. Quên lời dạy dỗ của phụ mẫu, thất lễ với mẫu thân. Mặt trường mạnh cao mày, ngô thiếu quần lại không để ý trả lời. Dù gì cũng là anh em ruột, nếu cãi nhau, sau này khó nhìn mặt nhau. Còn nàng chỉ là dâu nên không sao, thế là trả lời. Đại ca muội có làm to tới mấy thì cũng là dân thường. Không thể so sánh với công hầu người ta. Nào dám làm chuyện bất hiếu. Cô nương chớ vì xã giận gán anh mình tội bất nghĩa. Này nhắc đến. Công hầu người ta là còn có thâm ý. Mạc phu nhân ý thế mạc gia trường nên tính gã con gái út cho tiểu công tử ở Trang Vương Phủ. Kể từ đó, tiểu cô này ngày càng kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Mạc trường đình nghe vậy thì xấu hổ. Chẳng mang lời gì nên nói hay không nên nói. Nhưng cũng đâu so được với nhà người ta Có nhà ấy ha Vì muốn bám vẫy rồng nút cánh phường Mà gã luôn hai cô con gái vào cùng một cửa Nhà này không được thì đổi nhà khác Chẳng qua có vài người tốt số Là công hậu phu nhân Mang mệnh vượng phu ích tử Nếu nàng ta tới thật Cậu chưa biết Ai mới là đương gia trong phòng đây Sầu Ngô thiếu quần có thể không hiểu Nàng ta đang ám chỉ ngô gia Công hậu phu nhân mang mệnh vượng phu ích tử Chính là nói tiểu thất. Ngoài mặt, nàng vợ tức giận như trong bụng lại không để ý. Vì vốn dĩ nàng muốn dụ em chồng nói ra câu này. Chỉ có khiến nàng ta nói ra thì mình mới có thể lộ được điểm yếu. Nàng đang muốn mượn cơ hội này để chồng bù đắp điểm yếu của mình. Và ngu ra. Mạc trường mạnh không cho phép em gái nói ra những câu không biết trái phải như vậy. Y cũng chỉ mới biết chuyện của tiểu thất gần đây. Do vô tình nghe mẫu thân nhắc đến. Nói gì mà vốn phải gã cho Y. Chẳng qua vì Ngô Thành Quân qua đời sớm ta mới cả vào Lý Trạch. Nhưng dù là gì đi nữa, thì thực tế, tiểu thất đã trở thành phu nhân của Lý Sở. Nay còn được ban cáo mệnh. Nếu nói lung tung để bên ngoài nghe được, không biết sẽ đồn thổi ra sao? Y và Lý Sở còn cần thấy diện nữa không? Mạc Gia với Lý Gia còn cần thấy diện nữa không? Nên khi nghe em gái nói thế, Mạc Trường Mạnh lập tức nổi giận. Y là trưởng tử ở Mạc Trạch phu nhân không ở Kinh Thành thì y chính là người đứng đầu cái nhà này dạy dỗ em gái cũng là chuyện trong bổn phận đây là lần đầu tiên Mạc phu nhân thấy con trai trưởng nổi giận đến vậy dù bà có lai like hét đến đâu cũng vô ích ít nhiều gì Mạc trường mạnh cũng có kinh nghiệm đàm phán câu nào câu nấy cũng rất thành khẩn nhưng chữ nào chữ nấy sắc như dao tổng kết lại là bà là chủ mẫu mà chỉ biết nghe một phía không nhìn rõ đại nghĩa không biết dạy dỗ con cái Đánh mất lễ nghi phép tắt Nếu cứ như vậy Gia trạch bất ổn Chỉ là chuyện nhỏ Ảnh hưởng tới con cháu đời sau Mới là chuyện lớn Sau một trận giáo huấn tu tâm Mọi người im phàn phát Mạc Trường Đình khóc lóc Được người hầu dịu về khuê phòng Mạc phu Nhân im lặng Ngồi trong đại sảnh Mạc Trường Mạnh tố tội mẫu thân xong Thì dẫn vợ lui xuống Ở đại sảnh chỉ còn lại Mạc Phương Nhân Và một bà tử Bỗng Mạc Phương Nhân che mắt. Đó, nó đang giấu huấn người là mẹ là ta đấy sao? Bà tử khuyên nhủ. Nào có chuyện đấy, đại công tử đang dạy dỗ em gái mà. Nhà chồng của tiểu thư là vương thân, chị bảo kỹ càng là đúng rồi. Người nghe nó nói đi. Đó mà nói cho trường đình nghe ư, trành trành đắm dao vào tim ta. Sao ta lại sinh ra một đứa bất hiếu như vậy? Ứng công ta tốn bào tâm huyết vì nó. Mạc Phương Nhân khóc không thành tiếng. Bà tử thở dài. Từ nhỏ, đại công tử đã giỏi giang hơn người. Nếu không, lão Thái Gia ở nhà chính đã không đưa cậu ấy đến Thái Hậu Viện. Giờ cậu ấy đang lên trong chúng quan trường, đương nhiên chỉ mong hậu trạch yên ổn, không gây chuyện cho mình. Ta gây chuyện cho nó. Mặt phu nhân sụt sùi. Ngươi nhìn con nha đầu ngu da kia đi. Nó có sinh lẻ được không? Trước khi đi, Văn Nhi đã uống yếu. Sinh Văn Nhi rồi lại càng không được. Hại Văn Nhi cũng tam tai bát nặng. Phương diện năm ta đã không chấp nhận của hôn nhông này rồi. Chẳng qua thái thái nhà chính nói sẽ gã chung một người đến nữa. Ta thấy cũng khó nghe, nhưng gia đình như chúng ta đâu phải chưa gặp chuyện kiểu ấy. Thế mà lại gã đến lý già trước. Có nhà ai cưới vợ mà không muốn thêm con thêm cháu. Ta nâng nhà đầu lan uyên lên. Còn không phải vì thấy nó khỏe khoáng, lại hợp ý là học lòng sao? Giờ thì thành lỗi của ta. Đại công tử nào đâu phải người không hiểu chuyện. Sao có thể không hiểu ý của phu nhân? Chỉ là trong nhà ủng ào quá. Nghe nói nửa đêm hôm qua bị gọi đến Tây Viện. Mới sáng sớm còn phải vào triều. E là mệt quá nên cả giận thôi. Bà tử trấn an. Bị hai nửa đêm gọi đi. Mạch phu nhân lâu nước mắt. Bà tử chỉ sang bên cạnh. Mấy ngày nay nhị thiếu da khó ăn. Tối nào cũng khóc. Nhà đầu bà tử đầy ra. Rồi cũng có đại phu ở đó. Tìm nó có ích gì. Không cần biết nghiêng về phía ai Dám khiến con trai bà mệt mỏi là không được Tạm không nhắc đến chuyện của Mạc Phu Nhân nữa Nói tiếp về Ngô Thiếu Quân và Mạc Trường Mạnh bên này Sau khi hai người quay về viện Mạc Trường Mạnh cố ý đi chậm Ngô Thiếu Quân không để ý Sức đâm sầm vợ y Chỉ một lần này thôi Lần sau đừng nhắc đến Lý Trạch nữa Mạc Trường Mạnh là người thế nào Sao có thể không nhận ra vợ mình cố ý kích em gái Diền sờ là ai Hắn chịu cho phép có kẻ lợi dụng mình như vậy hả? Thiêu quật âm tầm le lưỡi Cũng không tranh cãi Thiếp nhớ rồi Từ nay trở đi Này nhớ chú ý chuyện hậu viện nhiều vào Dù cái nhà này do mẫu thân quản lý Nhưng mẫu thân tuổi đã cao Sau này vẫn phải giao cho nàng Bây giờ cũng nên học hỏi sớm chút Trong thời gian ở tầng Xuyên Y đã được chứng kiến hành vi Cử chỉ của Đại Thế Thái Hắc Thị Đó mới đúng là chủ mẫu điển hình Trong cuộc đại nạn, chẳng những chứng chỉnh được ra trạch, mà còn khiến Lý Sa có được tiếng thơm đồng lòng với quan dân. Tiếp đến là hậu viện của Lý Sở, tuy cô em vợ còn nhỏ tuổi lại đang mang thai, nhưng trong cơn nguy vẫn có thể quản xuyến nghiêm ngặt nhà cửa, có thể thấy đã tốn rất nhiều công sức. Nhà chúng ta trên có cha mẹ, dưới có anh em, không được tự do tự tại như nhà em gái này chỉ sợ sẽ vất vả cho nàng rồi. Đây là lần đầu cô thiếu quân nghe thấy trường phu an ủi. Lòng cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy rất mất mát. Đến khi nào y mới có thể thôi khách khí với mình đây? Tuy lấy làm thất vọng, nhưng nhìn gương mặt tuấn tú đó, nàng lại bất xác tha thứ cho y. Hôm nay, thiếp có dặn phòng bếp nấu canh vịt ra chàng thích. Giờ chắc cũng được rồi đấy. Mấy ngày nay chàng buông ba bên ngoài trong gầy hẳn. Phải bồi bổ mới được. Vừa nói vừa nắm lấy tay chồng. Bà Trường Mạnh không quen lôi lôi kéo kéo như thế, cục mắt nhìn tay nàng. Nàng vờ như không thấy, cứ việc kéo tay áo y đi vào phòng. Tiểu thức có khuyên nàng mấy bận, nói còn cái cũng đã có thì ngại gì mặt mũi nữa. Không lẽ y còn đẩy nàng ra thật? tùy trồng Uy có vẻ mất tự nhiên, nhưng đúng là không đẩy nàng ra. Dường già ngô thiếu quân cũng nắm được cốt lõi, bất kể là đối với mẹ chồng bên kia hay trượng phu bên này. chương 60, chuyện nhà họ triệu. Từ ngày tiểu thức hồi kinh Ngô Thành Quân lại được tự do Mạc phu nhân không cấm cửa nàng nữa Nên cứ vài ba ngày Hai cô gái lại gặp nhau một lần Từ nhỏ các nàng đã ăn ngủ cùng nhau Cùng theo thùa may vá Cùng chơi đùa Và quan trọng nhất chính là Cùng tìm hiểu chuyện ăn uống Bây giờ cũng không ngoại lệ Tháng 8 là mùa ăn cua Lý Trạch là người miền Bắc chính cống Nên không có thói quen này Cũng ít khi ăn món đó Mấy năm trước Toàn có Hồng Phước nhớ là chuẩn bị cho. Nhưng năm nay Hồng Phước sắp xuất giá, đang bận chuyển đồ cưới, thành ra quên luôn chuyện này. May còn có Ngô Thành Quân nhớ, sang người đưa đến hai sọt cua lớn, cho vào nồi to hấp chín rồi thêm gia vị giấm, nước tương. Nữ quyến quay quần trong thảo đình ở sau vườn, vừa ăn vừa tắm chuyện nhà. Tiểu thất mang thai nên không dám ăn, nhưng vẫn thèm nhỏ dãi. Nàng cứ xoay quanh Ngô Thành Quân với Vương Mama, miệng thì lắm bẩm. Mình tuyệt đối không ăn. Tuyệt đối không? Vương Mà Mà thấy nàng đáng thương, đẹp thách mai cua để lộ ra thịt cua bên trong rồi hỏi nàng. Không ăn được thịt, hay còn ăn chút gạch thử đi. Mới đầu tiểu thức còn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được. Sắp đến ăn một miếng, bị ngô thành quân chỉ vào mũi cười là con mèo tham ăn. Biết ta không ăn được mà tỷ còn đem qua, rõ là cố ý. Tiểu thất cấu kỉnh thấy hằng nhi nhồm nhòm gạch cua với mình thì tức giận xoay phát mặt đi. Ok kìa, kìa mỗi không ăn được, chả nhẽ không cho người khác ăn. Ngô Thành Quân cười mắng. Trong thảo đình cười nói vui vẻ, bỗng Phương Như vội vã chạy đến, bẩm rằng thiếu phu nhân ở phòng 3 đông phủ tới. Hậu Phước gọi Phương Như tới ngồi là ăn cua, còn mình đi theo tiểu thất đến tiền viện. Gần đây triệu gia gặp xôi mấy bận, đầu tiên là gây ra chuyện xấu bỏ trốn khi gặp nạn. Sau đó là con cháu trong nhà bị sáng chức, mất chức. Nó hôm trước còn nghe nói bị tra ra chuyện tham ô tiền thuế của dân. Đúng là nhà đã giột, còn gặp đêm mưa. Hại triệu thị ở phòng ba cũng mất mặt theo. Không biết hôm nay nàng ta đến là vì chuyện gì. Tam Tẩu đến đấy à? Bước vào nhà, tiểu thất mỉm cười chào đón triệu thị. Từ khi nhà ngoại gặp chuyện, triệu thị không còn hết mặt lên trời như trước nữa. Nàng ta đi tới nắm lấy tay tiểu thư. Nghe nói sau nhà muội đang có khách, ta đến thật không đúng lúc. Là tỷ tỷ đang ngoại nhà ta ấy mà. Được mấy rột cua còn tươi nên đưa tới phủ, nếu tẩu không vội hay ra sau nếm thử. Này chị ra sau vườn. Thôi, ta không quen ăn mấy món đó. Này tối là muốn hỏi xem muội có dư giả không, ta muốn mượn ít bạc. Nàng ta cũng chẳng vòng vo, nói thẳng ý định. Tiểu thất ngớ người, sau đó hỏi ngay Tẩu muốn mượn bao nhiêu? sắc mặt triệu thị đi từ lúng túng sang bình tĩnh Ta biết mấy ngày nay bên muội cũng toàn tiêu không vào Cũng không cần nhiều Ta muốn mượn cỡ 400-500 nén Chỉ vài ngày thôi, ta sẽ trả ngay Tẩu tẩu khách khí quá rồi Anh em trong nhà với nhau Không lẽ phải vì mấy đồng bạc mà cướp tôi Đang lấy thẻ gỗ đen trong chiếc túi bên hông ra Giao cho Hậu Phước để nàng ấy đi lấy 500 nén bạc tới Đoạn xoay người mời Triệu Thị ngồi vào ghế Sau thời gian uống cạn cốc trà Hậu Phước đã quay lại Báo là đã lấy được bạc Hỏi có cầu trực tiếp đưa đến ông phủ không Triệu Thị cản lại Bảo giao cho hai gã hầu này ta dẫn đến ở ngoài cửa là được Tiểu thất nhủ bụng E rằng bạc này là cho Triệu ra Không tiện để nhiều người biết Thế là nàng cũng không hỏi nhiều Triệu Thị cảm tạ mấy câu Bỗng nhắc đến Triệu Sương Khởi Mùi muội đúng là luôn thiện Xảy ra chuyện ấy nhưng vẫn không đuổi Sương Khởi đi Vẫn bảo vệ danh tiếng cho con bé Tiểu thất cười Duyên cốc trà trong tay kính đáo nói Tổng minh dám Chỉ là ta không muốn bị kẻ khác lợi dụng mà thôi Sau khi xảy ra chuyện của Triệu Sương Khởi Nàng ta không lập tức tố cáo với Đại Thái, thái Mà ém chuyện xuống Không phải cố ý che giấu giúp Triệu ra Chẳng qua là không muốn bị người ta lợi dụng. Mai ra muốn mượn tay nàng tố cáo triệu gia. Xin lỗi nhé, này không tính tranh công. Đúng như dự đoán, thấy nàng không tố cáo, mai ra đành tự mình đi. Triệu thị chỉ cười rồi không nhắc đến nữa. Sau vậy câu hàng thuyên, nàng ta đứng dậy cáo từ Tiễn triệu thị rời đi, chủ tớ hai người chậm trải quay về vườn. Nghe nói nhà môn ra lệnh triệu gia phải đền buộc. Nếu quá thời hạn mà vẫn không bù được thì sẽ tịch thu gia trạch. Thế là bọn họ phải cầu cứu Tam Thiếu Phu Nhân Tam Thiếu Phu Nhân đã lấy tiền riêng của Tam gia bù vào Nhưng số lượng quá lớn Tiền của Tam gia cũng không đủ Tam Thiếu Phu Nhân mới lén đến thế chấp đồ cưới của mình Nhưng sợ trong kinh nhiều người mắc tạp Lỡ ai mà biết thì lại bôi trò trát trấu vào mặt lý ra Nên chỉ dám xuống tận phía nam thực hiện 500 nén mượn Phu Nhân chắc là chi phí vận tải mua bán mấy thứ đó đó Học Phật nói xong thì lắc đầu Triệu gia bây giờ đúng là cùng đường. Tiểu thốt nghiêm túc nhìn Hậu Phước Xem ra tạ tay đường nói với em không biết chuyện nhỉ? Lại lén gặp nhau nữa hả? Trong nhà không nghe ngóng hỏi thăm dì chuyện của Triệu gia. Ngay tới nàng cũng chỉ biết hai từ lý sở. Hậu Phước đỏ bừng hai má. Có lén gặp đâu, không phải hôm kia phu nhân bảo em đi tìm huynh ấy đối chiếu sổ sách à? Ơ, giờ thành lỗi của ta à? Chưa thành hôn đã để, để hai người lui lui tới tới. Xem ra trước ngày thành thân, ta phải nhốt em bởi hậu trạch mới được. Hai người cười nói quay về hậu viện, tiếp tục tiệc cua của mình. buổi chiều đợi lý sở về nhà, tiểu thất bảo phòng bếp hấp mấy con cua. Nhưng hắn chơi ăn uống cầu kỳ, vậy là nàng Xuân Phong nhận việc bóc cua giúp hắn. Hồi chiều, tam tẩu có ghé muộn 500 nén. Nàng vừa bóc vỏ cua vừa báo chuyện triệu thị mượn tiền lại cho hắn. Hắn gột đầu, ý bảo đã biết, không có gì nghị. Rốt cuộc, triệu gia thiếu hụt bao nhiêu mà đến tam ca cũng không bù nổi vậy. Tiểu thất tò mò về số tiền. Triệu gia quản lý thủy vận trường Hà đã hai ba đời. Đời sau chồng đời trước, chắc chắn số lượng không nhỏ. Dù là đại ca cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều bạc như vậy. Nói gì đến tam ca, tiền của huynh ấy cũng không hơn ta là bao. Đột nhiên xảy ra chuyện này, tam ca cũng đau đầu. Nói gì đi nữa cũng không thể để triệu gia bị tịch thu gia sản được. Thể diện chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là còn dính ra đến tàm tẩu và mấy đứa bé. Sau này lúc bọn nhỏ kết hôn, chắc chắn ra hỏi thăm xong thân đôi bên. Có nhà ông cậu bị tịch biên gia sản, nói ra đúng là khó nghe. Hơn nữa, bị tịch thu gia sản rồi thì kế sinh nhai của cả nhà cũng là vấn đề lớn. Đến lúc đó, nếu dựa dẫm vào tam ca thật, thì đau đầu rồi đây. Đền đủ bạc là sẽ không bị tịch biên nữa hả? Nãy một mục thì gạch cua cho vào bát nhỏ trước mặt hắn Nơi đền đủ bạc thì tội danh sẽ nhẹ đi cũng lắm chỉ bị cách chốt điều tra Không bị ảnh hưởng con cháu làm quan sau này Triệu gia vẫn có mấy mầm non tốt Đương nhiên sẽ không muốn từ bỏ hẳn Nên cho dù phải thế chấp cả gia sản Cũng phải trả cho đủ Lý sợ cầm đũa gáp một miếng gạch cua cho vào miệng Không cảm thấy món này có gì ngon Người triệu gia Trong phủ chúng ta cũng có một người chẳng tính làm thế nào với triệu sương khởi đây lấy múc mục thì gạch cua cho hắn bóng nàng nhắc đến triệu sương khởi hắn gắp gạch cua trong bát đưa tới trước mặt nàng chẳng khó để nhận ra nàng rất thèm món này tiểu thức đẩy ra bảo không ăn được hắn nói chuyện gì chính quá cũng hóa nổ không ăn nhiều là được cầu chưa dứt lời thì đôi đũa trên tay đã bị nàng cắn một cái rồi nữa con cua còn lại vào luôn bụng của nàng Nàng thỏa mãn múc càng cua, hắn lê tay sờ sau đầu nàng, nói nhỏ. sang năm, chúng ta nghỉ một năm đi, không sinh con nữa, cho nàng ăn ngon một bữa. Tiểu thức lườm hắn. Chuyện của triệu sương khởi, nàng cứ liệu mà làm. Có lẽ triệu gia cũng không định nhuống tay. Lý sở nói, tiểu thức lắc đầu. Tổ mẫu ngô gia thường dậy không nên bỏ đá xuống giếng, hay đợi chuyện triệu gia qua đi rồi tính tiếp. Vừa hay tiếp có thể hỏi xem nàng ấy muốn thế nào. Theo lý thì thật ra nàng có thể không quản sống chết của triệu sương khởi. Để mặt nàng ta sinh sống mới từng xuyên. Cùng lắm chỉ tốn hai lượng mỗi tháng mà thôi. Dù gì để thái thái cũng đã có lời. Có sự thế nào cũng sẽ không ai nói gì nàng. Nhưng bản thân nàng lại không làm được chuyện ấy. Xét cho cùng đối phương cũng không hại nàng. Tha được thì nên tha. Đợi chuyện của triệu qua đi. Nếu nàng ấy muốn ra ngoài thì cứ để nàng ấy đi. Tổ mẫu ngu dài dạy phải, tầm thiện là chuyện tốt. Nhưng có những kỳ không thể mang tầm dạ phụ nữ, lúc cần nghiêm khắc không được nương tay. Nếu đã lập sao quy, thì phải chiếu theo lệ. Chuyện này thiếp biết. Lúc ở tuần xuyên, nàng cũng đã và đang làm điều đó. Trong nàng hâu háu càng cua, thấy mà thương, hắn bèn gấp thêm một càng cho nàng. Tiểu thất vui tới nỗi mắt hiếp thành đường thẳng. Nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu. Thực sự không thể ăn được nữa. Đã làm mẹ thì phải cho ra gián. Sao có thể buông thả như vậy được? Thuốc gia bảo chàng khoan hãy về tuần xuyên. Có phải trong triều lại có tin tức gì không? Cũng dạng dạng vậy. Hôm nay tới trang vương phủ với Tam Ca. Tình cờ giáp mặt tấn vương. Có lén trao đổi vài câu. Y nói nội phủ đang thiếu người. Nhưng chức vị không cao. Hỏi ta có muốn đến làm trước một thời gian không? Hiện giờ, có rất nhiều chuyện trong triều đình. Hắn cũng không định gạt nàng nữa. Cậu chẳng phải để sau này có thể cất nhắc chàng bất cứ khi nào à? Cầm đũa chấm mút sắm vô miệng, đầu lưỡi đầy vị tanh. Cứ cho là vậy đi. Chỉ là không biết phải đợi tới khi nào mới được cất nhắc. Bạn thân hắn không muốn ở lại Kinh Thành quá lâu. Trong lòng vẫn luôn khát khỏi chiến sự ở đại uyển khẩu. Tuy liên quân liêu hán đã tạm thời rút đuôi, nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để. Nếu không thuốc ra đã chẳng bột hai muốn hắn về. Nếu đã có manh mối thì cứ chờ xem thế nào. Bên ngoài ít chuyện như chuyện râu phủ ta không ít. Bây giờ phải dời trạch này. Về sau có rất nhiều việc cần phải sắp xếp. Đại ca phải trấn thủ tần xuyên. Một mình tam ca không thể quản hết được. Vừa hay có chàng đứng sau đỡ đầu chu toàn. Nói thật, nền rất vui khi hắn hồi kinh. chi ít có thể nghỉ ngơi một thời gian. Hai vợ chồng đã ăn uống thì vỗng nhiên Hằng Nhi ló nửa đầu ra từ trong phòng. bập bẹ gọi mẹ. Mới đi ngủ đó mà. Sao dậy sớm thế? Tiểu thất ngạc nhiên. Lý sợ vẫy tay với con trai. Thằng bé vơi mong chạy ra. Tiểu thất nhổ bụng. Khéo lại tè dầm nữa rồi. Lần nào tè dầm thằng nhóc cũng cởi quần xấu đi chứng cứ. Vào phòng trong nhìn. Đúng như dự đoán. Trên trang đệm ướt một mảng lớn. Tiểu thất bước ra. Trừng mắt với con khỉ con đang ngồi trên đùi cha nó ăn cua. Sắp đi học rồi mà còn tè dầm. Lý sở rơ tay dí trán con trai. Bữa trước, Bạch Tiên Sinh có gửi thư cho ta. giới thiệu thầy giáo cho Hằng Nhi. Hôm qua thuận đường nên ta có ghế chào hỏi. Cũng cho người ta đi nghe ngóng thế nào. Cảm thấy không tệ, đòi trong nhà ổn định. Nàng tìm mấy người dọn dẹp viện bỏ trống ở đằng trước đi. Tiện cho thầy giáo ngủ lại. Bạch Tiên Sinh. Là đệ tử lục thương lần trước gặp ở đào cốc ấy hả? Tiểu thức vẫn có ấn tượng với người họ bạch nọ. Lý sở gợt đầu. Không phải hai người mới lần đầu gặp nhau à? Quan hệ tốt tới mức thư tự qua lại rồi hả? Bạch tiên sinh biết chút y thuật. Trong trận chiến ở đại Uyển Khẩu ông ấy đã cứu chữa cho kha khá thương binh tiền tuyến. Sau đó vẫn luôn ở cùng bọn ta cho đến khi quân địch rút đuôi. Coi như cả hai có số làm bạn. sự những lúc nghỉ ngơi, hai người thường tán ngẫu với nhau. Cũng nhắc đến chuyện tìm thầy giáo cho con trai hắn. Vậy mà đối phương vẫn nhớ kỹ. Hằng nhi còn nhỏ quá. Thầy giáo có chịu nhận không? Còn chưa phát âm tròn chữ thì dạy kiểu gì đây? Mấy đứa nhà đại ca Tam Ca cũng đang ở tuổi võ tông. Ta hỏi Tam Ca rồi. Nói vẫn chưa tìm được thầy. Giờ mời thầy đến dạy chúng trước. Sau này... Chỉ vào bụng tiểu thất. Vẫn còn đứa tiếp. Sợ gì thiếu trò vậy? Lại nhé mũi con trai. Con trai à, con phải học thật giỏi đấy Để nhà ta về sau còn có trạng nguyên thám hoa Chú chớ lại thêm người múa đau múa thương nào nữa Em trai học, Hằng Nhi chỉ vào bụng tiểu thất nói Còn chưa gặp thầy mà đã đẩy chuyện sang cho người khác rồi Tiểu thất dí trán con lê để Phương Bích ôm con về phòng Lý sợ cầm đũa lên tiếp tục ăn Có chuyện này cô nói với nàng Lần này anh nàng có thể về Du Châu đủ rồi đấy Cũng nhờ hắn để ý trường hợp này ở nội phủ, nếu không, không biết phải đổi tới bao giờ. Tiểu thất lấy làm phấn khởi, nguyên nhầm ở là Dương Thành không thu hoạch được gì, lại không có tiềm lực thăng tiến như hội ngô gia ấn. Y chỉ ngóng sớm về Du Châu khai phát triển nhà cửa. Hồi trước nàng có nhắc tới hắn một lần, không ngờ là thành công thật. Thật hả? Chính mắt ta thấy hồ sơ vào phủ Du Châu thì còn có thể giả được không? Như gần đây, quan viên lại bộ và binh bộ được điều động rất thường xuyên. Có thể ra gặp thiệt thòi về chức vị chút. Hiện tại, vị trí phù hợp với Y ở Dù Châu. Chỉ có lục sự và ti công. Dù lục sự cao hơn nửa bậc, nhưng cơ hội tấn thăng lợi ích. Ti công thì quản nhiều chuyện. Xong chỉ cần cố gắng vài năm là có thể đi lên. Đợi Y hồi kinh báo cáo công tác. Nàng hỏi thử ý Y xem thế nào. Y là anh vợ, là cân cô chăm chỉ, có thể giúp được thì hắn nhất định sẽ cố hết sức. Nói cảm ơn thì khách sáo quá, nàng bèn cười cho qua. Được, đợi bao giờ huynh ấy về kinh, thiếp sẽ hỏi. Nhắc đến Dương Thành để chợt nghĩ tới vong thư văn tú viết cho nàng. Nghe văn tú bảo vạn đại nhân muốn trở lại, chàng có biết chuyện này không? Hơn nữa tâm phúc của lý sở đều đang ở trong Dương Thành, nên không có chuyện gì xảy ra trong đó mà hắn không biết cả. Ông ấy được tấn thăng làm chuẩn quan nắm giữ sách vệ phủ. Đây vốn là chức vị của tam công phụ thần, này giao cho ông ấy. Xem như thánh chủ cũng hết lòng. Sau này tân đế kế vị với cấp bậc của ông ấy, dưỡng lão là chuyện không thành vấn đề. Ưu tú thì ưu tú, nhưng nếu không có bình quyền thì cũng chẳng khác gì về hưu dưỡng lão sớm. Tiểu thức không rõ lắm về cấp bậc quan hàm, cũng không định nghiên cứu sau. Nghe văn tú nói thì có hơi trách bạn đại nhu. Đói trước khi đi, vạn đại nhân nặng nặng đưa con trẻ đến doanh trại ở tiền tuyến. Mùi ấy suốt ngày lo sẽ xảy ra chuyện. Cái nhìn phụ nữ. Vạn mặt quân biết rõ một khi mình không còn binh quyền thì sẽ không thể giúp được con trẻ. Lùi một cái để cầu cái tốt thứ hai. Vì vậy mới điều hắn ta đến nơi dễ gạt hái chiến công. Điều lớn nhất mà võ tướng theo đuổi là gì? Đương nhiên là càng dễ có chiến công thì càng có cơ hội thăng tiến. Đổi lại là hắn thì cũng sẽ làm như vậy Quân nhân không đánh giặc Chẳng nhẽ rút sau nhà đọc sách làm ruộng Nàng nhéo hắn Chẳng dám đứng trước mặt để báo mẫu nói câu này không Hắc thị xuất thần nhà tướng Tính khí rắn rỏi Gác nhớ con người diễu cợt Bà là phận nữ không có kiến thức Vì nàng nhéo nhưng hắn chẳng giận Câu trở ngược tay nắm lấy cổ tay nàng Nhẹ nhàng xoa Bùng nhũ đợi nàng sinh xong nhất định phải uống thuốc cơ lưu thái y đúng giờ Đứa thứ ba để sau hẳn Kể từ sau buổi gặp ở căn nhà Trúc, dường như quan hệ giữa hai vợ chồng đã thay đổi. Hai bên không ngại nói chuyện với nhau nữa. Ở trên giường, nàng thường ép hắn đọc thơ cho mình nghe, là mấy bài thơ trúc trắc không vần không luật, không phải nghe thích thú gì. Chỉ là cảm thấy hắn đọc nghe rất thú vị, nhưng hắn lại che ra che vào, không muốn đọc. Bao giờ được lợi mới chịu đọc mấy câu cho nghe không cảm xúc. Lần nào đọc xong nàng cũng che mặt cười to, là vì những bài thơ này trái ngược với hắn. Cho nên mới thấy là buồn cười. Đối với lý sở, trách nhiệm quan trọng nhất của vợ chồng là phải nói dỗi tông đường. Nhưng này lại thấy điều đó không hẳn đã đúng. Có lúc, chỉ đôi câu nói cười thôi cũng đã khiến hắn thỏa mãn Thật kỳ lạ. Các bạn thân mến, chương 60 của bộ truyện Ngõ ô Y đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhớ đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Tuyết Nghi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện. Nghe truyện cùng cỏ nhé!